Các bạn đang nghe tại audio.net Bất cứ thứ tình cảm nào trên thế giới này đều không thể miên cưỡng. Một chàng trai không yêu một cô gái đã yêu anh ta thì mãi mãi không thể hiểu được cảm xúc của cô gái ấy. Thế nên chẳng ai có tư cách ghét bỏ ai cả. Sau đó lâm thâm thâm được dì cô kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Tên thám từ từ sau khi nhận được một món tiền lớn của dì mới nói cho dì biết sự thật. Hóa ra những người tình của chồng gì đều do chính ông ấy cố ý sắp xếp như thế. Ông ấy muốn ly hôn với gì vì công ty của ông ấy sắp phá sản và đang nợ một món tiền lớn. Ông ấy cảm thấy có lỗi với gì, không muốn để gì sống cùng ông ấy mà phải vất vả khổ cực. Ông ấy nghĩ gì không thích hợp sống một cuộc sống nghèo khổ. Nhưng ông ấy đã sai. Dì đã bán tất cả số trang sức, nhà cửa, những bộ quần áo, túi sách hàng hiệu yêu thích của mình để giúp ông ấy trả nợ. Dì yêu cầu được tái hôn với ông ấy Cho dù phải sống những ngày tháng gian khổ Dì cũng muốn được sống cùng ông ấy Dì nói với cô Thực ra nếu con cảm thấy cuộc sống thật khó khăn Và đúng là như thế Thì con nên bình thản Như thế con mới có thể sống vui vẻ mỗi ngày Có lúc tưởng rằng đã nghĩ thông suốt rất nhiều việc Nghĩ rằng mình phải sống nhẫn tâm một chút Tuyệt tình một chút Nhưng khi việc đó thực sự xảy đến Một số người thực sự xuất hiện Con sẽ thấy rằng, hóa ra tất cả những dự định, suy tính của mình đều chẳng là gì cả. Đường đời nhìn thì thưởng rất ngắn, nhưng đi rồi lại thấy quá xa. Người thiếu kiên nhẫn sẽ không bao giờ đến đích. Cuộc đời cứ nửa thực nửa mơ như vậy đó. Lâm thâm thâm ngồi ở khoang hạng nhất, dãy ghế đầu tiên gần lối đi. Máy bay đã hạ cánh an toàn. Khi khoang máy bay mở cửa, cô vừa nhắm mắt lại với hít hà mùi vị quê hương. Cô có thể cảm nhận rõ ràng những vị khách ngồi cùng khoang lần lượt đi qua cô, chậm chậm. Khoang máy bay càng lúc càng trống, những người cuối cùng ở khoang dành cho thương gia. Nhìn một cô gái trẻ vẫn đang ngồi yên ở chỗ của mình bằng một ánh mắt kỳ lạ. Bạn họ không biết rằng, trong lúc cô nhắm mắt, ánh sáng của ngọn lửa rực rỡ đang nhảy nhót hòa cùng những suy nghĩ hỗn loạn của cô, thắp lên những kỷ niệm xưa. Cô Lâm, chuyến bay đã hạ cánh, xin hỏi cô có cần giúp gì không ạ? Đến lúc này Lâm Thâm Thâm mới mở mắt, hình ảnh đập vào mắt cô là nụ cười đạt chuẩn của nữ tiếp viên hàng không. Cô không thể không đứng dậy, bình ổn tâm trạng, mỉm cười với đối phương. Không, cảm ơn, tôi đi ngay đây. Từ cửa máy bay, bước qua chiếc cầu bắc dài cho đến khi chạm đất. Đột nhiên cô thấy hoa mắt chóng mặt, tim đập thình thịch, cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ. Cô vội vàng đưa tay bịt miệng, lao đến nhà vệ sinh gần lối ra, nôn thốc non tháo, càng người mềm nhũn trước bồn rửa tay cảm giác tay chân không còn chút sức lực nào nữa đến khi cảm giác khó chịu kết thúc cô vẫn thở hổn hển giữ trạng thái chống hai tay ngẩng đầu sau đó nhìn vào chiếc gương bóng lộn phía trước cô phát hiện ngoài khuôn mặt trắng bệch như xác chết của mình thì sau lưng cô còn có một người đàn ông với đôi mắt trợn tròn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc ôi lâm thầm thầm định thần lại đột nhiên hét lên Đồng thời tùm lấy chiếc túi rồi dùng sức ném thật mạnh vào đối phương. Ban ngày ban mặt mà anh dám vào nhà vệ sinh nữ giờ cho lưu manh. Cô ngẩng cao đầu, ưỡn ngực như một nữ dân quân đang bảo vệ sự tôn nghiêm và quyền lợi của nữ giới. Đương nhiên, cô cũng không quên liếc nhìn xung quanh, hy vọng sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các đồng chí phái nữ. Cùng với tiếng hét bên tay phải của cô, chiếc bồn tiểu tiện có một, hai, ba, bốn, năm chỗ đã không còn trống. Những người đàn ông đang xếp hàng thẳng tắp đã bị cô quét mắt nhìn một lượt, ghi nhớ không sót một chi tiết nào. Không hồi danh là nơi trọng điểm giao thông, khu vực trọng điểm an ninh của hàng không nội địa, cảnh sát tuần tra xuất hiện còn nhanh hơn tốc độ áo khóa quần của những quý ông đang hoảng loạn. Lầm Thầm Thầm nhanh chóng bị cảnh sát dẫn ra xe. Trước khi xe khởi động, kẻ bị hại, người bị cô ném túi sách vào đầu, cũng bị dẫn lên xe. Có thể nói rằng Nếu muốn hâm nóng tình cảm giữa người với người Thì chỉ cần thời gian một phút Vì thế Lâm thầm thầm bắt đầu khóc lớn trước mặt anh ta Giống như kẻ bị ức hiếp là cô Chứ không phải anh ta Người đàn ông đó lập tức mềm lòng Tinh thần bấn loạn Đưa một tờ khăn giấy cho cô Giọng nói vô cùng dịu dàng Đừng khóc nữa Có ai làm gì cô đâu Tôi không tố cáo cô là được chứ gì Thật chứ Khi Lâm thầm thầm hết hối hận Và ngừng đầu lên Cô nhìn thấy một gương mặt đẹp trai đến say đắm lòng người, chẳng khác cố trạch nặc chút nào. Đương nhiên, anh ta gật đầu mỉm cười, vẻ mặt rất chân thành. Anh tốt thật đấy, cảm ơn anh. Cô nhanh chóng lau những giọt nước mắt, còn vương trình.